Xin chào mọi người Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích nghe chuyện nhé Hôm nay thì chúng ta sẽ quay lại với bộ truyện Vương Đạo chí Tôn Sau này thì à, chuyện rất là bập bõm Anh em cũng hết sức thông cảm nhá Cuối năm mà, hôm nay thì à, cũng là về muộn và cũng đã xong rồi Thì hy vọng là... À cũng chưa, chưa biết được bởi vì ngày mai ngày kia là một kỳ nghỉ Thì mình còn, cũng về quê nữa cơ Thì bảo ổn định cho anh em thì cũng chưa được <cười> Gần Tết rồi mà nên anh em cũng hết sức thông cảm nhé. Xin chào Đức, chào Giáp Nguyễn, chào Giải Trí tổng Hợp, chào Tạ Hạnh, chào Bình Nguyễn. Hôm nay thì chúng ta đến với tập 295 của bộ truyện Vương Đạo chí Tôn. Cố để cho nó hết nhưng mà khó quá lâu quá. Rồi, ok. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện luôn nhé. vương đạo chí tôn. Tập 295. Hủy Hoại Long Đài. Diêm La Nhân Hoàng quát lớn. "Vật." Hoàng Thiên Sư cũng nhào tới. "Muốn chết sao?" Một đám ma đạo cường giả dốc giận. "Diêm La Nhân Hoàng, Hoàng Thiên Sư ầm mầm ra tay. Ba phía đối diện tứ đại liên hoàng đã sớm thẹn quá hóa giận cũng đồng loạt xuất kích giờ khắc này long đài đã không còn bảo hộ sao có thể bị phá hủy đấy oanh một tiếng một tiếng vang lớn rung trời hoàng thiên sư diêm la nhân hoàng đều phun ra một búng máu nhưng mà hai người không nhắm về phía long đài mà là quay đầu bắn nhanh về phía xa hai người là chỉ muốn chạy trốn Cho dù thực lực của Diêm La Nhân Hoàng cường đại, nhưng mà đối mặt với ba đạo ma đạo quần hùng ập đến cùng một lúc. Hắn cũng không dám cưng đối cứng, lập tức bay về phía xa. Chạy đi đâu? Tứ Đại Nhân Hoàng kinh giận nói. Sau đó nhanh chóng đuổi sát theo. Mã ác hoàng đứng ở cửa Long đài điện, thì cử chỉ hư lại một tiếng. Sau đó vung tay đánh ra một trường. Một trường này giống như là một chùm sáng, Trong khoảnh cách đã bắn tới chỗ Hoàng Thiên Sư ở rất xa. Hai nhân hoàng đang đuổi giết Hoàng Thiên Sư, chợt thấy một trường với tốc độ vượt qua cả mình, nhảy mắt đánh trúng Hoàng Thiên Sư. Quanh một tiếng, liền nhìn thấy đầu Hoàng Thiên Sư bị một trường kia đánh cho nổ tung. Một màn đó khiến hai nhân hoàng giật nảy mình, lập tức quay đầu lại nhìn về phía hướng ác thần Đông Thành. Chính mình đã đuổi theo một khoảng cách xa đến như vậy. Cự nhiên còn có thể dùng một trường đánh trúng Hoàng Thiên Sư Mà ngay lúc này Ác Hoàng lại đánh thêm một trường nữa Về phía Diêm Lan Nhân Hoàng Ở tít chân trời Trường thế âm ầm đánh tới Trong nhà mắt gần như là sát sau lưng Diêm Lan Nhân Hoàng Diêm Lan Nhân Hoàng biến sắc mặt Nhanh chóng lấy ra một tấm chắn pháp bảo Cản lại Oanh một tiếng Một tiếng vang thật lớn Tấm chắn kia vỡ thành 5 bảy mảnh Nhưng bảo uy lực của trường vẫn không có giảm Tiếp tục đánh thẳng vào sau lưng của Diêm La Nhân Hoàng Diêm La Nhân Hoàng bắn lên Phải trụ một trường Sau lưng lập tức xuất hiện Một huyết trường ấn thật lớn Da thịt chóc bong Lộ ra xương trắng ầm ầm Diêm La Nhân Hoàng trọng thương Học ra một gục báu tử Và thấy Diêm La Nhân Hoàng suy yếu Sắp bị bắt được Không. Nguyên thần toái. Diêm Lan Nhân Hoàng hét to. Lập tức xung quanh Diêm La Nhân Hoàng bùng lên hắc quang, giờ như là nguyên thần bị mở tung, kích thích ra một cỗ lực lượng khổng lồ, nháy mắt quanh thân bộc phát đại lượng máu tươi bao bọc lấy thân thể hắn. Giống như là một ngôi sao băng nhanh chóng bắn về phía xa, tốc độ tăng gấp mấy lần. Đừng đuổi theo. Thành âm ác hoàng truyền tới. Hai đại nhân hoàng kinh hãi nhìn về huyết vụ bao bọc toàn thân diêm Lan Nhân Hoàng. Bởi vì cả hai biết rất rõ, diêm Lan Nhân Hoàng là tự toái nguyên thần để bảo vệ. Cho dù chạy thoát được thì cũng khao tổn thậm trọng. Mà khoảng cách xa như vậy, một trường của ác hoàng vẫn có thể có uy lực đến thế, khiến cho cả hai lộ ra thần sắc hoảng sợ. Thực lực ác hoàng quá là khủng bố đi. Đoàn người bay trở về. Chỉ có Hắc Liên Nhân Hoàng đang tìm tòi quanh thi thể Hoàng Thiên Sư một phép. Sao để thế chứ? Thỏ thần trượng kia đâu? Sao lại không có không? Hắc Liên Nhân Hoàng nói. Hắc Liên Nhân Hoàng. Đó chỉ là một phần thân của Hoàng Giáp thôi. Người đang làm cái gì? ma Thập Tam trợn mắt nói. Lúc trước bọn họ dùng một cái thỏ thần trượng vây khốn tả Giờ không thấy thỏ thần trượng kia đâu. Hắc Liên Nhân Hoàng đáp cái gì? người còn đấy, tới pháp bảo sao? Má thật tam nghiêm khắc nói. hắc liên nhân hoàng lập tức không dám nói nhảm nữa, mà bay trở về. thấy được chưa? là ta hợp được với diêm la nhân hoàng lừa gạt các người sao? hai cái chày gỗ nhà các ngươi, còn não không vậy? bị bọn họ lừa vòng vòng. nếu không có ta và ba tôn, long đài này đã bị hủy trong tay các ngươi rồi. vương khả tức khắc mắng phụ đầu ngay. vương khả, người muốn chết? Người nói ai là cái chày gỗ? Hồng lên nhân hoàng hắc tiên nhân hoàng giận dữ hết liệt. Ngàn năm nay, hai đại nhân hoàng được thiên hạ kinh ngưỡng. Có khi nào lại bị người ta mắng là chày gỗ chứ? Nếu không phải là vương khả cùng ma tôn, giả mạo một ác hoàng đến địch, Cả hai sẽ không phải trần bọn họ sao? Đều là tại các ngươi. Ngươi mới là chày gỗ ấy. Cả nhà các ngươi đều là chày gỗ. đồ rồi. Còn chưa thấy đủ mất mặt à? Ma thập ta mắng Lúc này Hồng Liên Nhân Hoàng Hắc Liên Nhân Hoàng mới câm miệng Áp chế tâm trạng bực bội xuất Cũng mày Long Đài Không có việc gì Bằng không các người Có chết muôn lần Cũng chết không hết tội của mình Ma thập ta mắng Ác Hoàng đi vào Long Đài Điện Đang nhìn về phía Long Đài Toàn bộ Đại Địa Long Bạch phía trên đã không còn Nhưng có một khe lõm Vẫn còn nhàn nhạt hắc khí Đại địa Long Mạch nơi đây Chuyên dùng để bảo hộ Long Đại Hơn 300 đại địa Long Mạch Sao lại không còn Ác Hoàng trầm giọng nói Là Vương Khả Vương Khả cùng Ma Tôn hợp lực Với người ngoài giả Mạo Ác Hoàng Sau khi chế chủ ta liền mạnh mẽ chóc đi Hồng Liên Nhân Hoàng lập tức nói Người ngoài Giả Mạo Hoàng thượng sao Ma Thập Tam phối hợp nhìn về phía Vương Khả <cười> Làm gì có người ngoài? Chỉ có hai người là ta và Ma Tôn. Lấy đâu ra kẻ thứ ba chưa? Ngươi là bị lừa đến bây giờ vẫn chưa tỉnh táo sao? Hay là muốn vụ ăn hãm hại ta? Vương Khả trường mắt mắng. Không có người ngoài sao? Lúc ấy rõ ràng các ngươi có ba người mà. Tất cả mọi người đều thấy một một mà. Vương Khả, ngươi còn muốn rào biện sao? Ngươi rào mã hoang kia là ai? Hồng Liên Nhân Hoàng chất vấn. Ta có thể làm chứng cho Hồng Điên Nhân Hoàng. Quả thực đám người Vân Khả là có ba người. Một kẻ trong đó giả mã ác hoàng. Hắc liên Nhân Hoàng cũng mở miệng nói. Hai người các ngươi đã bị đám Diệm la Nhân Hoàng lừa cho dối tinh dối mù lên. Các ngươi ngu lắm. Quả thực là ta và Ma Tôn đến muốn ngăn cản các ngươi bị lừa. Nhưng mà chỉ có hai người chúng ta thôi. Còn ác hoàng giả. Đó chỉ là dùng pháp thuật ngưng tụ ra một đoàn xương đen. Ai dám giả mã ác hoàng chứ? Đó không phải là tim chết sao Đến giờ mà mắt người vẫn chưa chịu sáng già Đồ mù Vân Khả phản bác Rõ ràng các người có ba người mà Hồng Đen nhân hoàng cãi Người bị tâm thần sao Đến lúc này rồi còn dai dẳng với hai người Ba người cùng để làm gì chứ Vân Khả Người nói tình huống lúc ấy Ta nghe thử Ác Hoàng nhìn về phía Vân Khả Vâng Là như thế này. Lúc ấy hồng lên nhân hoàng và hát đen nhân hoàng bị lừa quá sâu rồi. Ta cùng với Ba tôn là muốn vạch trần. Nhưng mà biết chắc là vạch trần không có được. Chỉ có thể mượn dùng thân phận hoàng thượng. Ta đây là vượt mặt. Thình hoàng thượng cứ trách phạt. Nhưng mà chúng ta cũng không dám trực tiếp giả mạo hoàng thượng. Đó là tội đại bất kính. Cho nên chúng ta mới dùng một số đoàn hắc khí bao phủ một người bù nhìn. Tiến hành giả mạo. Vương Khả nói. Bù nhìn của ngươi Ngươi Còn có thi triển như ý thần châm với ta cơ bà Hồng liên Nhân Hoàng tức khắc trợn mắt nói Cầm mồm Để cho Vương Khả nói Ác Hoàng lạnh lùng nói Hồng liên Nhân Hoàng đỏ mắt nhìn Vương Khả Vương Khả lại tiếp tục mở miệng nói Hoàng thượng Những gì Hồng liên Nhân Hoàng nói trước đó Chỉ là lời nói phiến diện quán Khi ấy là ta đấu trí Dũng Với đám người Diêm Lan Nhân Hoàng Mới chấn an được bọn họ đi xuống. Rồi chuẩn bị đơn độc giải thích với Hồng Liên Nhân Hoàng. Đó là bọn lừa đảo. Sau đó chúng ta vào Long Đài Điện. Ta thiết trí cách âm trận pháp. Định giải thích đường Hoàng cho Hồng Liên Nhân Hoàng nghe. Kết quả. Hồng Liên Nhân Hoàng bỗng nhiên ra tay. Đánh lén chúng ta. Á Hoàng nhớ bậy, Ngươi. Là các ngươi đánh lén ta. Không phải ta đánh lén các ngươi. Hồng Liên Nhân Hoàng tức giận. Ấy. Hoàng thượng bảo ngươi câm mồm. Người nghe không hiểu sao. Mắt thập tam trường mắt. Hồng Liên Nhân Hoàng đen mặt. Hoàng thượng, Người biết đấy. Bù nhìn không thể chịu lửa. Bù nhìn giả mạo người kia. Đã bị đốt cháy thành cho bụi tại chỗ rồi. Còn ma tôn càng là trọng thương thê thảm. Mắt thấy hồng Liên Nhân Hoàng nổi điên đại khai sát giới. Kinh động đến nắm người Diêm Lan Nhân Hoàng. Ma tôn chỉ có thể liêu mạng mà nhào qua. Dùng như ý thần châm đâm vào giữa mày của ông Liên Nhân Hoàng. Hoàng thượng. Người hiểu cho ta Ta là ổn định đám người Diêm La Nhân Hoàng Muốn giải thích rõ với Hồng Liên Nhân Hoàng Nếu hắn mà gây ra động tĩnh quá lớn Khiến cho đám người Diêm La Nhân Hoàng ra tay Kế hoạch của ta và Ma Tôn sẽ là thất bại trong càng tức Từ lúc đó Không chỉ ta và Ma Tôn đương trường bỏ mạng Mà còn Long Đài cũng sẽ bị hủy hoại Vì đã bảo hộ Long Đài này Vì để động tĩnh không bị truyền ra ngoài Ma Tôn chính là liều mạng đó Hồng Liên Nhân Hoàng Là cái thực lực gì chứ Chúng ta là thực lực gì nếu không nhờ ma tôn liều mạng căn bản là không thể ngăn đổi hắn. rốt cục vất vả là mới có thể che chổi chế trụ nổi hồng liên nhân hoàng còn ma tôn thì đã sắp chết rồi vương khả cận kẽ giải thích cái gì sắc mặt quá hoàng trầm xuống không phải như thế vương khả người nói hiểu nói vượn rõ ràng các ngươi có dự mưu hồng liên nhân hoàng bi phẫn quát người cầm mồm chờ vương khả nói xong thì tới lượt người nói Mà Thập Tam cả giận nói: Mà Thập Tam hận Vương Khả thật. Nhưng mà giờ phút này đều quan trọng nhất là cứu chủ thượng thoát khốn. Ân oán cá nhân kéo dài đã bao nhiêu thì cứ kéo. Lúc này đây, cho dù hắn cũng giống hồng điên nhân hoàng, vẫn phải áp chế xúc động muốn giết Vương Khả xuống. Cứu chủ thượng thoát khốn trước mới là cần thiết nhất. Cho nên hiện tán không thể thiên vị ảnh. Hoàng thượng. Còn có các chư vị nữa. Có lẽ các người biết. Trong cơ thể của Ma Tôn dung luyện hai đóa nhị phẩm liên hoa. Ma Tôn có chết cũng không có sao. Nhưng mà nếu Ma Tôn chết, có phải là nhị phẩm liên hoa cũng là bị hủy hoại theo không? Hồng liên nhân hoàng là cái đồ thần kinh bệnh hoạn. hắn muốn xử lý Ma Tôn. Ma Tôn vừa chết, không có hai đóa nhị phẩm liên hoa đó, thì làm sao mà mở tam tài phong đế trận chứ? Tất cả những gì chúng ta đã làm không phải là sẽ thất bại trong găng tức sao? Mà biện pháp duy nhất để cứu Ma Tôn chính là đại địa Long Bạch nơi này cái nào nặng, cái nào nhẹ, xem là biết ngay. vì để ma tôn sống sót, ta mới mời ma tôn thu đại địa long mạch nơi đây. tuy rằng khiến cho long mạch bại lộ ra ngoài, nhưng mà ma tôn cũng là hy vọng mở ra phong ấn mà. ma tôn thu đại địa long mạch rồi, lúc đó nhị phẩm hồng liên ngó nghe dục dịch, ta lo lắng hồng liên nhân hoàng nổi điên thúc dục nhị phẩm hồng liên nổ mạnh lên, mới bảo cho ma tôn cùng nhau liền, chờ làm xong hết thầy đi, Tuy ma tôn sống lại nhưng mà thương thế vẫn không có nhẹ ta nên bảo hắn trốn đi chữa thương trước ở nơi này chắc chắn là không được nhỡ đầu đám hắc thiên nhân hoàng nổi điên đánh tới với thương thế của ma tôn căn bản là không cách nào có thể cản được tới lúc đó vạn nhất ma tôn chết thì làm sao ta phải bảo hắn đi trước chứ ta tự mình ở lại làm chút bảo hộ cuối cùng dùng chúng sinh bệnh của ta bảo hộ long đài này nếu đám người hắc thiên nhân hoàng muốn chạm vào long đài dù chỉ là một ngón tay cũng phải là bước qua thi thể của ta Vương Khả hùng hồn nói. Vương Khả nói xong, mọi người cho mặc một trận. Mẹ nó, người mà vĩ đại như vậy, đủ nói phét. Được rồi, Hồng Liên Nhân Hoàng, người có gì muốn bổ sung thì cứ bổ sung đi. Vương Khả nhìn về phía Hồng Liên Nhân Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng sừng sốt một hồi, bỗng nhiên phát hiện hình như là bản thân chả biết nói thế nào nữa. Mà về cái kết cốt truyện mà Vương Khả miêu tả vừa rồi, cực kỳ là sát với thực tế. À quá. Vương Khả là hồn nói hiểu nói vượn, bọn họ rõ ràng là ba người mà, lúc ấy Hồng Liên Nhân Hoàng lập tức cũng miêu tả tình huống lúc ấy một lần. Thế nhưng nghe xong phiên bản của Vương Khả rồi, lại nghe đến phiên bản của Hồng Liên Nhân Hoàng, bỗng nhiên cảm giác là có trăm ngàn lỗ hổng, lỗ hổng. Người nói Lúc ngươi bị ma tôn cuốn lấy. Vâng Khả dùng ngôn ngữ kích thích ngươi. Liều mạng với ma tồn à? Vâng Khả là trung phê với ma tồn, Hắn thần kinh hay sao mà kích thích ngươi? Cùng với ma tôn đồng quy vu tận chứ? Hoàng Thiên Phong nhíu mày hỏi. Vâng Khả bên cạnh thần sắc cổ quái. Lúc ấy lại ta giúp vô giới hòa thượng khuyên Học Liên Nhân Hoàng không có cản, cần dễ dụn nữa. Ta khuyên các ngươi liều mạng khi nào chứ? hồng Liên Nhân Hoàng có phải là người cố ý vu hãm cho vương khả của với ba tôn hay không? lúc này rồi mà ngươi còn vu hãm bọn họ sao? đám vương khả muốn cùng ngươi vạch trần âm mưu của bọn diêm lan nhân hoàng, người bỗng nhiên ra tay giết người làm cái gì chứ? bạch liên nhân hoàng cũng nhíu mày nói đúng thế. đã là lúc này rồi mà ngươi còn dối dám chuyện đám người vương khả là hai người hay ba người sao? chuyện này có ý nghĩa gì chứ? hoàng thiên phong cũng nhíu mày ta không có bọn chúng là một đám, bọn chúng Hồng lên Nhân Hoàng cứng miệng vừa rồi đã chứng minh rồi Vương Khả và đám Diêm La Nhân Hoàng không phải là cùng một ruột mà chính là mình vác nên Nhân Hoàng bị lừa mẹ nó sau quanh quần một hồi mình lại thành cái hạng trả ra gì vậy đủ rồi đừng có nói nữa Ma thập Tam trợn mắt nhìn Hồng Liên Nhân Hoàng hiển nhiên trải qua mấy màn vừa rồi Đám người Mai Thập Tam càng là tin tưởng lời nói của Vương Khả hơn. Bởi vì lời của Vương Khả gần sát với thực tế hơn. Nếu Vương Khả của bọn nám người Diêm La Nhân Hoàng hoàn toàn có thời gian hủy diệt Long Đài. Nhưng mà Vương Khả không hủy diệt lại còn bảo hộ Long Đài. Đã nói lên tính chân thật của lời kể của Vương Khả. Còn Long Đài địa đã xảy ra chuyện gì? Những thứ đó là sau cùng. Không quan trọng. Hoàng Thượng Mặc kệ Vương Khả hay là Hồng Liên Nhân Hoàng, ai mới là người nói thật? Không quan trọng Quan trọng là sớm ngày mở phòng ấn Để tránh đêm dài lắm mộng. Mà thập tam trịnh trọng nói Ác hoàng gật đầu hiển nhiên cũng không muốn truy cứu câu chuyện Chó má giữa Vương Khả và Hồng Liên Nhân Hoàng thêm nữa Chỉ có Hồng Liên Nhân Hoàng là trợn trừng mắt Ta nói mới là thật mà Sao các người không chịu tin chứ Vương Khả cùng Hồng Liên Nhân Hoàng Bên nào cũng cho mình là phải Nhưng mà mọi người càng tin lời của Vương Khả hơn một chút. Kể từ đó chuyện này Vương Khả cùng Ma Tôn giả mạo ác hoàng lại thành ra hữu công vô tội. Mặc dù có lỗi cướp đoạt nhị phẩm hồng liên, nhưng mà cũng là để bảo hộ nhị phẩm hồng liên. Còn về đại địa long bạch của Long Đài bị Ma Tôn lấy đi, kia cũng xem như là mặt tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc là Ma Tôn là vì tự mình cứu lấy không cho hai đóa hồng liên trong cơ thể tiêu vong theo hắn. Thế là tội danh của đám người Vương Khả đều được tẩy trắng bóng. Ta nói là sự thật mà. Hồng liên Nhân Hoàng vẫn đang cường điệu. Mọi người xung quanh nhìn Hồng liên Nhân Hoàng. vẻ mặt đều là cực kỳ không tin. Hồng liên Nhân Hoàng. Tới, tới, tới trước trả tiền như, trả như ý thần châm lại cho ta. Rồi ngươi lại tiếp tục nói đi. Vương Khả tiến lên định đoạt lại như ý thần châm. Vượt khả đồ đáng chết, người dám sao? Hồng Liên Nhân Hoàng định động thổ. Hồng Liên Nhân Hoàng, người muốn làm gì? Ma thập tam tức khắc quát lớn. Lúc này người còn đúng nói sai cái gì nữa? Không thấy được vẻ mặt của ác hoàng đã trầm lắm rồi sao? Nếu mà còn tiếp tục gây chuyện, phòng ấn khi nào mới được mở ra đây? Để cho ác hoàng không bị các người làm cho bực tức. Bối hận này, người chỉ có thể đuốt xuống. Hồng Liên Nhân Hoàng sắc mặt cứng đờ nhìn sang Ma Thập Tam. Hắn tin chắc chỉ cần bản thân động thủ với Vương Khả, nhất định là Ma Thập Tam sẽ thúc giục vạn niên cổ. Mẹ nói chứ, chẳng đã chờ mắt nhìn Vương Khả đoạt lại như thần châm mà mình không thể làm gì được sao Hồng Liên Nhân Hoàng hư lại một tiếng. Hoàng thượng, việc này không nên chậm chế, là thời điểm mở phòng ấn. Ma Thập Tam nói với Ác Hoàng. Ác Hoàng nhìn Long Đài trước mặt phía trên long đài có một cái khe lõm đang tỏa ra khí nhàn nhạt, nhạt ác hoàng nhìn khe lõm này chậm rãi lấy ra một thanh trường kiếm ông một tiếng trường kiếm vừa ra một cỗ hắc khí nhảy mắt tràn ngập toàn bộ long đài điện ác thần kiếm vương khả thốt lên lại thấy ác hoàng chậm rãi cắm mắt thần kiếm vào trong khe lõm long đài lập tức tỏa ra vô số hắc khí oanh một tiếng Hắc khí hóa thành hình rồng Nhanh chóng bao vây toàn bộ long đài Ác thần kiếm quy vị Có cả thiện hoàng cũng muốn đoán nhị phẩm liên hoa Nhị phẩm liên hoa đang trong tay Ma Tôn Mà Ma Tôn hẳn là con ở dưới vực sâu có đúng không? Bác tam hỏi Vương Khả Ma Tôn đang bị thương Ngươi để cho Ma Tôn chữa thương một lát đi Vương Khả nói Long Ngọc đi ra ngoài liên hệ Ma Tôn chắc chắn là cần có thời gian chứ hiện tại làm sao mà tới đây được chứ hoàng thượng ngài có thể liên hệ ma tôn chứ bảo hắn tới đây sớm một chút đi ma tập tam nói ác hoàng trầm giọng đáp trong thân thể hắn có vạn niên cổ giọt chậm hạ chỉ cần thúc giục nó liền có thể hoàng thượng tuy rằng ma tôn đáp thu đại địa long mạch Nhưng mà theo ta thấy hắn vẫn đang bị thương không hề nhẹ đâu. Bây giờ mà ngài thúc giục vạn điên cổ, khiến hắn thương càng thêm thương. Chết thì làm sao? Hoàng thượng, hay là chờ thêm mấy ngày nữa đi? vương Khả lập tức mở lời xin sò. Còn chưa biết ma tôn đang ở đâu. Người thúc giục ma tôn không được. Chẳng phải là câu chuyện ta kể ra ban nãy là lỗ tẩy sao? Ác hoàng khẽ nhíu mày trầm tư hết sức. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến tiếng rơi kêu. Các vị nhân hoàng, không hay rồi. Phía trên thiện hoàng Long Thành đã xảy ra chuyện. Ánh sáng Long Mạch chi khí bên đó đang tiêu tán. Một con rơi yêu cả kinh kêu lên. Cái gì? Bọn người biến sắc mặt, lập tức chạy ra ngoài Long Đại Điện. Tất cả bay lên, nhìn sang hướng thiện hoàng Long Thành ở xa. Chỉ thấy ánh sáng nơi đó quả như đã tối sầm lại. Như thế là hoàn toàn không có gì. Đáng chết! Trước khi đi ta cố dặn dò đám rơi yêu chung coi nơi đó cho tốt mà. Đã xảy ra chuyện gì? Suốt cục đã xảy ra cái chuyện gì? Bạch tiên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Chẳng lẽ là liên Hoàng kế? Cố tình lừa các người tới đây. Sau đó để cho người khác công kích nơi đó. Hồng Điên Nhân Hoàng hắc Điên Nhân Hoàng. Lần này bị các ngươi hại chết rồi. Vân Khả tức khắc trời ẩm lên. Hồng đen nhân hoàng và ác tiên nhân hoàng bên cạnh Thiếu điều phun một búng máu trên mặt của vương cả Mẹ nó chứ sau sau khi nào cũng không quên hất nước bẩn lên người chúng ta thế Liên hoàn kế sao Liên hoàn kế cái em gái nhà ngươi Đại địa Long Mạch của ác, ác thần Long Thành Đã bị đám các người hít sạch rồi Liên quan quái gì đến chúng ta chứ Quanh một tiếng Ác hoàng xông thẳng tới trước Một đám người đuổi theo Tứ đại nhân hoàng Lưu lại đây bảo hộ. Mặt thập tam gào to. Thiện Hoàng Long Thành đã xảy ra chuyện. Nơi này cũng không thể lại xảy ra chuyện. Tứ Đại Liên Hoàng tỏ ra đồn nóng. Nhưng mà cũng biết được tầm quan trọng của nơi này. Lập tức ở lại. Lão Hoàng. Mang theo ta bay nhanh một chút đi. Vương Khả kêu to. Hoàng Thiên Phong không có từ chối. Kéo Vương Khả cùng bay. Oanh một tiếng mà tập tà mang theo một đám người cùng bay chỗ về chỗ thiện hoàng long thành. Không bao lâu sau, ác hoàng là người đầu tiên tới. Ác hoàng vừa tới, một cỗ khí tức khổng độ lập tức xông thẳng đến long đài điện của thiện hoàng điện. Bốn phía long đài tràn ngập thi thể rơi yêu, đồng thời có có chu hồng y từ bất phàm nhiếp thanh thành, cả người đang đầy là đầy, đầy máu che chở trước cửa long đài. Hoàng thượng, ba người thấy ác hoàng tới. Tức khắc cả kinh kêu lên. Ma tôn. Ác hoàng đột nhiên nhau mắt. Gắt gào nhìn chằm chằm long đại điện. Chỉ thấy cánh cửa đại điện ấm ầm mở ra. Mà ma tôn thì chậm rãi bước ra từ trong long đại điện. Bái kính hoàng thượng. Ma tôn cùng kính. Oanh một tiếng. Vương khả, hoàng thiên phong, ma thập tam cũng đã tới nơi. Ma tôn. Lão chú. Vương khả cũng cả kinh kêu lên. Vẫn cả cha tìm khắp nơi cũng không tìm được Long Ngọc. giúp cuộc nơi này đã xảy ra cái chuyện gì? Ma Tôn. Người đang làm gì? Người trộm long mạch ở đây sao? Ánh mắt ác hoàng trở nên lạnh lùng. Một cỗ sát ý um tùm bao phủ toàn thân của Ma Tôn. Ác hoàng dùng Ma Tôn. Chẳng qua là xem như là đang dùng một thanh đào. Bằng không cũng không có đồng ý hy sinh Ma Tôn để mở ra phong ấn ma tôn chỉ là một thanh đao Nếu thanh đao này nghe lời Đó là hào đao Thế nhưng dám phá hồng tam tài phong đế trận Thì đó là tìm chết Đại địa Long Mạch của ác thần Long Thành Vương Khả nói đỡ cho Nói người làm vậy Là vì tự cứu mình Vì giữ mặt Vậy hiện tại thế nào Nhìn trường hợp rơi yêu bị tàn sát thì biết Là người chủ động tới Rút đại địa Long Mạch tới nơi này ra Ác hoàng không để bụng số Long Mạch đó Ác hoàng chỉ để đến Long Đài Nếu có điểm nào sơ sẩy, Long Đài bị hao tồn thì biết làm sao Mà tôn người biết rõ tầm quan trọng của Long Đài còn dám tối cường đoạt Đại địa Long Mạch sao Đó chính là tiềm chết Hoàng thượng Trước đó mà tôn ở thương thế thảm trọng Vẫn chưa hồi phục hẳn, Có thể đại địa Long Mạch của ác thần Long Thành không quá đủ Nên hắn mới đến đây Tìm thêm một chút long mạch chữa thường. Hiện tại long đài vẫn ổn. Hoàng thượng ngày đâu cần tức giận chứ. Dẫu sao trước đó Ma Tôn cũng là có công lớn mà. Vương Khả tức khắc kêu lên. Vương Khả cũng không ngờ được. Ma Tôn mới quay đầu một cái đã chạy tới nơi này. Nhưng mà Ma Tôn bị ác hoàng làm khó dễ. Tự nhiên Vương Khả cũng không thể ngồi yên. Chẳng ngó ngàng. Ma Tôn mở miệng nói. Hoàng thượng. Việc này không liên quan đến người khác. Đều là tội của một mình thần. Trước khi mở ra phong ấn, thần không dám quấy giày hoàng thượng. Không dám khiến cho hoàng thượng nhọc lòng. Nên thần mới phải nghĩ đến hạ sách này. Dung luyện bốn đoá nhất phẩm đền hòa. Chỉ vì cầu một con đường sống mà thôi. Thành hoàng thượng trách phạt. Ma Tôn! Vương Khả tức khắc nôn nóng. Sao lúc này ngươi lại ăn ngay nói thật cơ chứ? Nếu ngươi bán... Người nên bán thả mới đúng chứ? Nhưng mà Tôn lại không hề dô diếm tí gì. Cứ vậy mà nói thẳng ra mục đích của mình. Hay. Hay. Thật là to gắn. Chỉ vì cầu một con đường sống sao? Người đến bây giờ còn có đường sống nào đáng nói sao? Trước đó còn hỏi chẳng. chấm đều thỏa mãn người. Người không biết đủ sao? Người có biết. Chỉ cần hơi vô ý một chút là có thể hủy hoại long đại không? Người chết muôn lần cũng không hết tội của mình. Ác hoàng lạnh giọng nói. Thình hoàng thượng trách phạt. Ngàn vạn sai, đều là một mình ta sai. Mà Tôn thức khắc nói. Ác hoàng trừng mắt. Mà Tôn bỗng nhiên kêu thả một tiếng. Sau đó té ngã ra đất. Mà Tôn! Vương Khả kêu liền. Hoàng thượng đang thúc giục vạn niên cổ trong cơ thể của Ma Tôn. Hoàng thiên phong kéo vương khả nói nhỏ. Chỉ thế Mà Tôn, quận tròn người trên mặt đất, toàn thân run rẩy, tựa hồ đang là thống khổ vô tận. Mà Tôn thật là quật cực. Thúc giục vạn niên cổ sẽ đau đến tận sâu linh hồn. Hắn cười nhiên chịu được, không hô lên sao. Quả đã có thể nhẫn nhịn. Ma thập Tam cũng kinh ngạc. Ma tập tám quá rõ sự khủng bố của vạn niên cổ. Tứ đại liên hoàng trước mặt hắn không chịu nổi một đòn, phải đau đớn cầu xin tha mạng. Nhưng mà ma tôn này lại có thể nhịn nổi sao? Hoàng thượng, ma tôn làm việc đúng đã có hơi tủy. nhưng mà ma tôn cũng là lập được công lớn. Hoàng thượng, ma tôn được cầu sinh, đó là bản năng của mỗi người. Vâng khả hô to. Ác hoàng nhìn ma tôn thống khổ quặn tròn, sắc mặt lạnh bạc. <cười> Trong cơ thể ngươi lại rung nhập tới bảy đoái liên hoa. Giỏi. Ngươi thực đúng là có dự mưu mà. Còn muốn tạo lại cầu phẩm kim liên sao? Ngươi đúng là giỏi tính kế. Chẳng qua ngươi cũng thông minh. Không nói dối chấm. Ngươi khác thông thấy rõ tình huống trong cơ thể của ngươi. Chấm chỉ cần liếc mắt một cái liền nhịp. Lần này chỉ là trừng phạt nhỏ cho ngươi. Ngươi muốn một con đường sống. Chẳng cho người yêu cơ hội. Nhưng nhớ cho rõ. Việc mở ra phong ấn không được có đừa điểm sai lầm. Chẳng mặc kệ người có ý tưởng gì. Chuyện tiếp theo. Nếu người dám có chút nào không phối hợp. Chẳng sẽ khiến cho người muốn sống không được. Muốn chết không xong. Ma tôn dùng mình. Đau đớn đến mức móng tay cào xuống mặt đất sâu ấm. Nhưng mà vẫn không kêu đau tiếng nào như trước. Vâng. Ma Tôn gian đang trả lời Vương Khả bên cạnh Về mặt nôn nóng Nhưng mà thời điểm này hắn cũng hiểu ra mình Không thể khuyên thêm nữa Lúc này khuyên chỉ gây trở ngại chứ chả được gì Nhưng mà hiện tại Trong lòng của Vương Khả lại là vô cùng ngạc nhiên Long Ngọc có thể tìm ra Ma Tôn nhanh như vậy ư Thật là quá tốt Khó trách lúc trước Long Ngọc đã nói Không cần gom đủ hai đoán dị phẩm lên hoa Bởi vì đóa cuối cùng Hoàn toàn có thể dung hợp vào thời điểm mở ra phong ấn Ác hoàng trừng phạt ma tôn suốt một nén nhang. Rốt cục mới chịu ngừng lại. Phanh một tiếng. <cười> Nếu không phải hôm nay chẳng tìm được mạnh mối nữa nhỉ. Tâm tình không tệ. Thì một nén nhang này chỉ là khởi đầu mà thôi. Ác hoàng lạnh giọng nói. Vâng. Tạ hoàng thượng. Cả người ma tôn ướt đẫm mồ hôi. Run run dày dày đứng dậy. Ma tôn đám người vương khả chu hồng y tức khắc vây quanh đại. Ma tôn lắc lắc đầu, ý bảo mọi người không có việc gì. <cười> Thật đúng là quật cường. Ma tôn lần này ngươi tùy ý làm bậy, ngày sau ta lại tìm ngươi tính sổ. Ma thập tam cũng lạnh lùng nói. Ma tôn không để tới hắn, ác hoàng không để tới mọi người. Nàng chậm rãi bước vào long đài. Long đài ở đây giống y như đúc cái ở Ác Thần Long Thành, chỉ là khe lõm trung trung tâm đang sùi lên từng trận bạch khí. Ác Hoàng chậm rãi lấy ra một thanh trường kiếm màu trắng, thiện thần kiếm. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Ác Hoàng cắm thiện hoàng kiếm, thiện thần kiếm lên phía trên khe lõm. Quanh một tiếng, chỉ thấy phía trên long đài lập tức toát ra bạch khí quẩn quẩn, hóa thành hình rồng. Bao vây cả Long Đại. Ác Hoàng vừa lòng nhìn hình ảnh trước mắt. Thiện Hoàng Long Thành. Ác thần Long Thành đã là bảo vật quy vị. Chỉ còn sót lại kim liên Long Thành. Chẩm lập tức mở ra phong ấn. Nhưng Tam Đại Long Thành không thể lôi lòng. Ác Hoàng trầm giọng nói. Hoàng thượng nói chính phải. Mà thập Tam gật đầu. Trong lúc mở phong ấn. Ác thần Long Thành sẽ do Tứ Đại Liên Hoàng trồng coi. Thiện Hoàng Long Thành này, trẫm tự mình tọa trấn, các người và những người khác đều đi hết răng kim liên Long Thành, lập tức mở phong ấn giả. Ác Hoàng phân phó. Vâng. Mà tập tam hưng phấn hết lớn một tiếng. Rốt cuộc bắt đầu rồi. Ác Hoàng an bài nhiệm vụ. hiển nhiên là cân bằng ba nơi hết sức thỏa đáng. Ác thần Long Thành, tứ đại liên hoàng trông coi. Thiện Hoàng Long Thành, ác Hoàng tự mình ra trận. Kim Liên Long Thành, Ma Thập Tam, Hoàng Thiên Phong, Ma Tôn và sáu võ thần cảnh Ma Tướng cùng với Tứ Liên Thánh Sứ cùng nhau phối hợp. Nhờ thế Liên có thể chính thức mở ra phong ấn. Vâng. Thần lập tức đi tìm Bạch Liên Nhân Hoàng, đòi nhị phẩm Bạch Liên. Đi Kim Liên Long Thành trước. Ma Tôn cung kính nói. Khoan đã. Ma Thập Tam bỗng nhìn mở miệng lại. "Sao?" Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Ma Thập Tam. "Hoàng thượng, lần này mở phong ấn ra. Sự tình trọng đại. Ma Tôn vốn giữ bằng tâm tư riêng, thần cũng không dám đến làm chuyện tùy ý, nên thần thỉnh thoảng thỉnh hoàng thượng giao vạn niên cổ cổ dẫn trong cơ thể Ma Tôn cho thần. Ma Thập Tam trầm giọng nói, "Cổ dẫn" Vương Khả bên cạnh nghi hoặc, có cổ dẫn trong tay liền có thể thúc giục vạn niên cổ Hoàng Thiên Phong bên cạnh giải thích, Vương Khả lập tức biến sắc mặt, này làm sao được chứ? Vậy chẳng phải để cho Ma Thập Tam thao túng sinh tử Ma Tôn sao? Dẫn cái kiểu gì vậy? Hoàng thượng, Ma Thập Tam cùng Ma Tôn vốn có thâm cửu đại hận, nhất định hắn sẽ lấy công báo thù riêng. Vương Khả lập tức nóng đầy kêu liền Ác Hoàng nhìn nhìn Ma Tôn, hai mắt híp lại. Giờ khắc này Ác Hoàng lại càng tin tưởng Ma Thập Tam hơn, bởi vì nhất định Ma Thập Tam sẽ lấy Trượng Phu nàng làm trọng. Mà Ma Tôn bản nãy quả thực là dám ngỗ nghịch với nàng, trừng phạt rồi, chắc chắn là không đủ. Hiện tại là thời điểm mấu chốt, không thể để hắn làm hỏng đại sự được. Lật tay một cái, trong lòng bàn tay Ác Hoàng lập tức xuất hiện một hư ảnh hình rồng. Cổ dẫn. Hoàng Thiên Phong thốt lên. Vương Khả tái mặt. Ác Hoàng thực sự muốn đưa trong mắt thầm ta. Hoàng thượng. Thành Hoàng thượng ban cổ dẫn cho Hoàng Thiên Phong ba thần khống chế. Chỉ có Hoàng Thiên Phong mới là toàn tâm toàn ý làm việc vì Hoàng thượng. Chỉ có Hoàng Thiên Phong mới không có chút lòng riêng. Thành Hoàng thượng ban cho Hoàng Thiên Phong. Vương Khả nôn nóng. Nếu tự Vương Khả xin, chắc chắn không được. Nếu hắn chỉ là xin cho Lão Hoàng, đến lúc đó ít nhất Lão Hoàng sẽ không làm khó xử ba tồn. Ác Hoàng nhìn Hoàng Thiên Phong, lại nhìn Ma Thập Tạp. Do người không trị, Ác Hoàng giao cho Ma Thập Tạp. Vật. Ma Thập tam tức thì lộ ra thần sắc vui mừng. Hoàng thượng, Vương Khả nôn nóng, câm miệng. Ác Hoàng trợn mắt. Vương Khả cũng không biết nên khuyên như thế nào nữa. Ác Hoàng quay đầu nhìn về phía Ma Tôn. Ma Tôn, không phải là chấm không tin người. Mà là do vừa rồi ngươi làm quá mức. Lần này mở ra phong ấn. Ngươi còn có một con đường sống. Nếu ngươi dám có ý niệm khác. Thì dù cho vạn điên cổ không trị được ngươi. chậm cũng có cách khiến ngươi sống không bằng chết. Vâng. Ma Tôn ứng tiếng. Giờ khắc này Ma Tôn cũng không có phản kháng. Đi. Ác hoàng chầm giọng. Vâng. Một đám người theo lệnh tín về ác thần Long Thành. Tới nơi đó. Ma thập tam truyền lệnh quá khoảng, hiển nhiên là tứ đại liên hoàng không dám vi phạm, tức khắc tuân lệnh. Đoàn người nhanh chóng đi tới nơi cuối cùng. Kim Liên Long Thành Ba tòa Long Thành có cấu tạo không khác nhau mấy. Đầu có một Long Đài điện, mà tôn nâng đoán nhị phẩm bạch liên cuối cùng, chậm rãi đi lên Long Đài của Kim Liên Long Thành. Phía trên Long Đài dày đặc long mạch, mà tôn bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Ma thập tam Hoàng thiên phóc, tứ liền thánh xứ, chúng ma tướng cũng chờ đợi. Mọi người đang chờ đợi, đột nhiên là phía thiện Hoàng Long Thành chuyển đến một tiếng gào to của ác hoàng. Bắt đầu, oanh một tiếng. Một tiếng vàng lớn từ chân Long đại của thiện Hoàng Long Thành tứ khắc bắn ra bạch quang, bay tới tận trời. Chiếu sáng cả mảnh thiên địa. Dĩ nhiên là thiện Hoàng... Kiếm dẫn đầu mở ra tòa Long Thành đầu tiên. Oanh một tiếng, một tiếng vàng lớn. Long đài ác thần Long Thành lập tức bắn ra vô số hắc quang. Quang mang này kỳ thực là kỳ lạ, so với toàn bộ vực sâu đen nhánh còn đen hơn nữa. Thế nhưng trong quang mang có một lỗ đen, khiến cho bọn người vô cùng kinh hãi. Ma Mà tuôn mau mau, người thúc giục toàn bộ liên hoa dẫn động kim dẫn Long đài. Ma thập tam mở miệng thúc giục. Ma Tôn ngồi khoanh chân, lật tay lấy ra một quả xá lợi. Đại Quang Minh Bồ Tát. Làm phiền rồi. Mà Tôn nói. Nam Mô A-di-đà Phật. Bỗng nhiên vang lên tiếng Phật hiệu. Chỉ thấy bên trong kim quang đột ngột xuất hiện một nữ ni mặc tăng bào màu, màu trắng. Còn nữ ni dẫn động. Lập tức toàn bộ đại địa Long Bạch ở trong kim liên đông đài đều xông thẳng về phía Ma Tôn và nhị phẩm kim liên. Âm một tiếng. Long mạch quần quận dũng mãnh Tràn vào trong cơ thể ma tôn Khiến sắc mặt của ma tôn trở nên thống khổ Khốn kiếp ma tôn Người đã làm cái gì vậy Lúc này không dẫn động long đài mà lại Lại dùng nhị phẩm bạch điên Người muốn chết sao Ma thập tam kinh giận Ma thập tam Ta dung luyện nhị phẩm bạch điên Xong sẽ lập tức thúc giục long đài Vẫn kịp mở ra phòng ấn Ma tôn trầm giọng nói Vẫn kịp sao <cười> Theo như lời người nói lúc trước Không thể tùy ý động chạm đại địa Long Bạch của Long Đài Vạn nhất có điều sai lầm Long Đài bị hủy hoại sẽ thất bại trong càng tức Chờ cứu chủ thượng thoát khỏi vây khốn Lại cho ngươi cơ hội dung điện nhị phòng bạc điên Hiện tại ngươi muốn tìm chết sao Ma Thập Tam cả kinh kêu lên Chờ đến khi đó ta đã chết Ma Tôn nói Chết sao Xem ra ngươi thực sự không biết sống chết là gì Nếu người muốn chết, tại đây lên thành toàn cho ngươi. Ma Thập Tam trợn mắt quát. Trong lúc bắn trời, Ma Thập Tam cũng lật tay, lấy ra cổ dẫn của Ma Tôn, đột nhiên thúc giục. Oanh một tiếng. Ngay vào khoảnh khắc đó, một thanh trường kiếm hùng hằng chém xuống người Ma Tôn. May mà Ma Tôn cảnh giác mới tránh thoát một cách khó khăn. Nhưng mà dù là như vậy, hắn vẫn bị một kiếm này xẹt ngang ngực, rách một đường thật lớn. Cái gì? Mọi người kinh ngạc nhìn lại chỉ thấy vương khả đang nắm chặt một thanh trường kiếm chém tới ma thập tam vương khả người muốn chết sao người dám phản bộ hoàng thượng ma thập tam nóng giận hét lớn ma thập tam người không nghe thấy ma tôn nói gì sao bảo ngươi chờ một chút người không chờ được sao mẹ kiếp lỗ tai ngơ bị điếc à lúc này còn định công báo thủ riêng người có muốn phù quân ác khoảng không thoát được không vương khả trừng mắt cả giận nói Vương Khả, ngươi làm cạnh. Hoàng Thiên Phong cũng mắng. Lão Hoàng, Ngươi câm mồm đi. Nơi này không có chuyện của ngươi. Rốt cuộc ngươi có muốn phụ quân đắc Hoàng thoát khối này không hả? Ngươi kêu cái gì? Vương Khả trận mắt mắng. Ngươi, Hoàng Thiên Phong tức giận. Ta cái gì? Hôm nay cho dù Thiên Vương Lão tử tới, Thì cũng phải chờ một chút rồi ta. Mà Tôn cũng đâu nói là không bỏ phong ấn đâu chưa. Lão bảo các ngươi chờ một chút, điếc à. Vương Khả mắng. Vâng hả Các người là muốn tạo phản sao Hoàng thượng đã dẫn động hai đại long này Lúc này là thời khắc bấu chốt mà Người tự nhiên đã muốn kéo dài thời gian Nếu hoàng thượng một biết chuyện Nhất định hai người chết không có chỗ trốn đâu Má thập tam hâm soạn <cười> Cho nên ma tôi đã chọn một thời gian rất tốt Hoàng thượng đang mở ra phong ấn bên kia Không rảnh mà phân thân Không cách nào tới đây Bởi thế lúc này ma tôi mới có thể toàn tâm toàn ý Dung luyện đóa liên hòa cuối cùng Vâng khả năng <cười> Xem ra các người thực sự là muốn chết mà. Hay, hay. Nếu các người đã không muốn sống. Vậy thì đừng có sống nữa. Mà tôn sao? <cười> Còn muốn dung luyện đóa điện hòa cuối cùng à? Nằm mơ đi. Người tưởng là thiếu người thì không được à? Người tưởng là ta không cách nào bắt người. Ta có rất nhiều biện pháp. Thiên ma nhất tộc ta am hiểu nhất chính là bám vào người khác. Ta triệt tiêu ý chí của người đi. Gớp đoạt thân thể của ngươi thì cũng làm được thôi. Ma thập tam cười dữ tận người dám? Vương khả tránh ở phía trước. Động thủ xử lý Vương khả cho ta. Kẻ dám ngỗ nghịch hoang thượng, giết. Ma thập tam hồ, rõ. Sáu đại võ thần cảnh ma tướng lớn tiếng quát: Lão trù lão tử, lão nhíp, động thủ đi. Các người thất thần cái gì chứ? Máu bảo hộ ma tôn Vương Khả gào to Được Đám người Chu Hồng Y ứng tiếng Oanh một tiếng Chu Hồng Y từ bất phàm Nhếp thành thành tức khắc đến một đại Một địch hai Chặn sáu võ thần cảnh đánh vào Vương Khả Người không nên làm thế Chỉ vì một ma tôn mà ngươi muốn đối địch với hoàng thượng sao Hoàng thiên phong khuyên Lão Hoàng Người không hiểu Ta cũng không cậy nhờ ngươi sẽ hỗ trợ Người chỉ cần ở một bên nhìn là được Nếu mà tôn đã đáp ứng Mở ra phong ấn thì nhất định hắn sẽ làm Nhưng mà tiền đề là phải để cho ma tôn dung luyện Đóa điện hòa cuối cùng đã Ma thập tam công báo thủ diệt. Không cần người lo Cứ để ta mình cản hắn là được Vương Khả khiến trách nói Thần sắc Hoàng Thiên Phong trở nên phức tạp Hoàng Thiên Phong Người thất thần cái gì vậy Động thủ đi Ma thập tam trợn mắt quát. Hoàng Thiên Phong bắt Vương Khả lại Mình sẽ dễ lợi dụng thiên ma thần thông Luyện nhập ma tuôn vào người Nhưng mà sau Hoàng Thiên Phong lại trần chờ chứ Hoàng Thiên Phong thần sắc phức tạp nhìn Vương Khả Giờ phút này không biết tâm tư hắn là gì Có lẽ là không muốn cho mặt ma, ma tiên thoát khốn Có lẽ là xem trọng giao tình với Vương Khả Có lẽ là có tính toán khác Lúc này đây còn thực hắn đứng im không làm gì Ma thập tạp Bảo ngay chờ thì chờ đi Nếu không muốn đối phó với ma tôn Phải bước qua một cửa này của ta Vương Khả lạnh lùng này Lúc Vương Khả lạnh giọng quát Đại Nhật Nguyên thần quán Chậm rãi sông ra Gắt gào nhìn chăm chàm ma thập Tam. Vương Khả <cười> Người biết hôm nay Người đang làm cái gì không Người là đang ngỗ nghịch hoàng thượng Hôm nay mặc kệ kết quả như thế nào Trong ma đạo sẽ không còn trốn dung thân của người Ma thập Tam Đành thép nói Thèm vào. Vương Khả tỏ ra khinh biệt. Người cho rằng ta không biết sao. Ta thừa biết làm vậy đắc tội ác hoàng. Nhưng mà thế thì tính làm sao? Đoàn thể ma tôn này mới là gốc rẽ của ta. Hôm nay ta bảo hộ ma tôn. Cho dù phải đắc tội ác hoàng thì làm sao chứ? Thiên hạ này không chỉ có một mình Trung Thần Châu. Mà Thần Châu ba đạo khác. Lấy thực lực ma tôn lần nữa sáng lập ra một vương thế lực. Lúc ấy ta còn không phải là như cá cặp nước sao? Nếu ta phản bội Ma Tôn, chờ mắt nhìn Ma Tôn bị giết chết, đó mới làm bị tâm thần đấy. Ác hoàng coi trọng ta sao? Không, nàng chỉ là lợi dụng ta mà thôi. Mà Ma Đạo quần hùng đều muốn ta chết. Hôm nay, nếu để cho Ma Tôn chết, ta còn đăn lộn được vào Ma Đạo chắc. Huống chi Ma Tôn là còn là sư tôn của Long Ngọc nữa. Ta không hỗ trợ hắn. Sau này, cưới Long Ngọc kiểu gì? Người giỏi lắm. Trong nhà mắt Ma Thập Tam, dùng tốc độ kinh khủng, Hóa thành một vệt sáng xuất hiện trước mặt của Vương Khả. Tung một trường đánh vào giữa ngực đối phương. Oanh một tiếng. Một trường khủng bố ma tôn mang theo uy lực võ thần cảnh đỉnh phòng. Hắn tự tin một trường này có thể đạp chết Vương Khả ngay tại chỗ. Ngay cả hoàng thiên phong bên cạnh cũng không nỡ nhìn thẳng. Chỉ biết thờ thật dài. Người... Sao người lại không có việc gì? Mặt thập tam biến sắc. Oanh một tiếng. Vương Khả dùng kiếm thọc xuống người của mặt thập tam ma thập tam tức khắc hét thảm một tiếng. ma thập tam che miệng vết thương liên tiếp lui về phía sau. không có khả năng. một trường của ta mang uy lực võ thần cảnh đình phong. ngươi ngươi lại không có việc gì. đại nhật nguyên thần lập tức xuất hiện phía sau ma thập tam. ta nuốt một cái. ma thập tam lật tay đánh một trường lên trên đại nhật nguyên thần. oanh một tiếng. đại nhật nguyên thần lập tức bị đánh từ hình cầu thành hình lõm. Nhưng mà liền bung trở lại thành hình dáng ban đầu, Ma Thập Tam trợn to mắt, sao có thể chứ? Nguyên thần của Vương Khả không bị đánh được, trường độ của ta có vấn đề sao? Hoàng Thiên Phong cách đó không xa cũng lộ vẻ kinh ngạc. Trám, Vương Khả gào to, một kiếm chém ra, Ma Thập Tam lập tức bị chém thành hai nửa. Cái gì? Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói, Ma Thập Tam bị Vương Khả chém chết sao? Bang một tiếng. Vương Khả tắt tham vào mặt mình một cái. Sao tao quên mất chưa? ta giết ba thập tam làm gì? Mẹ nó. Vương Khả ra về tức giận nói Quả nhiên thần thông trọng sinh của ba thập tam quá mức khủng bố. Đảo mắt một cái đã hóa thành hắc khí sống lại. Không chỉ sống lại. Mà vết thương bị chém bàn nấy cũng đã khôi phục ngay lập tức. À, mình xin phép ngừng đây nhé mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Xin chào.